Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm tạ trời đất vì điều đó. Sau khi kiểm kê nhà cửa thiệt hại, cô lại bàng hoàng nhận ra ở trong căn nhà của mình có thêm xác của một đứa trẻ con. Khi nãy cô đã cảm tạ trời đất bao nhiêu, thì giờ đây quán trách bấy nhiêu. Tại vì đứa con gái lớn của cô không hiểu sao nó không học ở trường mà nó đã về nhà mà cô nào hay biết. Kể tới đây, cô khóc tức tưởi Rồi cô kéo cái ống tay áo dài lên cho tôi coi những cái vết bỏng nông sâu đều có chạy dài trên cánh tay mảnh khảnh của mình. Trong khi tôi chết lặng, cô lại kể tiếp. Từ đó cô sống trong nước mắt. Nhưng mà Cuộc sống có phần dễ dàng hơn, vì bây giờ cô chỉ còn nuôi chỉ có một đứa trẻ. Hơn nữa cái tiền bồi thường mặc dù nó không ít không nhiều, nhưng cũng đủ để cho cô chuyển đi nơi khác. Một nơi mà cô bớt đi cái đau khổ khi phải nhìn vào từng góc nhà mà nhớ tới con của mình. Cô luôn tự nhủ mình phải sống mạnh mẽ, sống vì đứa con còn lại. Thế nhưng chuyện đâu có dừng lại ở đó dễ dàng như vậy đâu. Cô đã bắt đầu gặp chuyện lạ. Cái nồi canh ở trên bếp, cô nấu từ sáng sớm. Cô đã tắt lửa cô để nguội từ lâu rồi. Vậy đó, mà bàn tay cô vừa chạm vào cái quai cầm, đã phải giật mình rồi buông cả nồi canh, khiến nước canh văng tung té, làm cô bị bỏng cả tay và chân. Cô hoảng loạn, tại sao nồi canh nấu từ sáng giờ này còn nóng hổi như vừa lấy từ trên bếp xuống như vậy? Còn nữa, cái bình thủy đựng nước có khóa đàng hoàng vậy đó mà khi cô với tay cầm lấy nó đã tự động đổ ào xuống tay cô như là không có ai đậy nắp dậy khiến cả vùng da đỏ rực hết và vết phỏng trên người cô cứ nhiều dần theo đó rồi cái hôm nào cúp điện mà đốt đèn cày thì lửa thế nào nó cũng bừng lên và cháy rực nếu không cẩn thận thì cũng có thể cháy nhà và chơi Rồi có một lần, lửa bén vào cái chiếc khăn lao tay trên bếp. May là cô phát hiện kịp thời. Có cái cô nhà hàng xóm, Cậu nấu nước lèo bán bánh canh. Khi mà cô đến nhà cô hàng xóm đó, Khi cô nhìn cái nồi nước đang sôi, Thì tự nhiên cô nhào vô cái nồi nước sôi. Tưởng chừng là té vào đó rồi. May mà cái cô hàng xóm kịp thời nắm kéo lại, Không thì cô chắc cũng không còn nành lặn được. Riêng cái thằng bé nhỏ, tối ngủ lúc nào nó cũng la khóc. Nó ban đầu nghe tiếng con gái khóc ở trong phòng. Có hôm nó thấy đồ chơi của mình bị quăng vào tường. Dẫu cho chẳng có ai khác ngoài nó ở trong phòng. Rồi, còn nữa, cái tiếng bước chân chạy rầm rầm trên nền đất, rồi tiếng nước chảy róc rách ở trong phòng tắm. Nhưng mà, Trong những giấc ngủ chập chờn của nó, điều đáng sợ nhất vẫn là tiếng gào khóc và quán trách. Sao mẹ không cứu con? Sao lại chỉ cứu của một mình mày? Lúc bây giờ, cô mới bàn hoàng nhận ra, đứa con gái mình đã quay về theo cách mà không ai mong muốn. Nó không ra đi luôn mà nó muốn trở lại. Cô có đi chùa, xin lễ ngày ngày cầu nguyện cho nó sớm được siêu thoát nhưng mà chuyện đâu thì vẫn vậy cô không đi đến thầy pháp gì cả tại vì cô nghĩ đi đến thầy pháp tức là mình đã làm hại nó dù cho nó có ra sao thì đó vẫn là con của mình cô khóc nức nở làm sao mà cô biết được rằng đứa con mà cô tưởng nó đang ngồi trên lớp học lại quay về nhà Làm sao cô biết được khu nhà lại cháy? Làm sao cô biết được khi cô đưa con trai mình ra khỏi đám cháy? Là khi cô để lại một đứa khác nằm ải ở trong cái đống lửa vĩnh viễn đó. Đứa con gái nó hận cô, nên những người xung quanh cũng bị xui xẻo lây. Đó là lý do mà cô không muốn gần gũi ai cả, kể cả tôi. Bạn bè cô tới nhà cô thế nào cũng xui xẻo bị phỏng. Không phải phỏng là do cái bô xe máy, thì cũng bị nước trà nó nóng, nó phỏng. Hoặc là canh sôi đỡ đổ vào người, hoặc là bị trượt chân té, nhưng mà đa phần đều bị phỏng cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện